xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne truyện audio tiên hiệp đây là tập ba cuối chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần sáu đà lão hổ mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn n h ậ thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any và đây là bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé Hồi 3, Mạt lộ cuồng p hai o n g Lưỡi b ú chính là tuyệt ề u đầu đại đường khổ mà lưỡi a của n ăn g đã cắp t búa của y một trắng một đen một âm thầm lặng lẽ một sáng bóng một lượn vòng bổ tới một độc phách hoa sơn một giết gió vù vù một ảm đạm vô t h a n h nếu h thanh lại càng hung hiểm hơn hữu thanh gấp bội. Hữu thanh húng mãnh hơn、vô、thanh gấp trăm lần. Một trước, một sau, nhất ư trước, n càng càng lần. g gấp gấp mà trăm Một một vô vô tề lại lại bội. sau, bay đ n trang hoài phi. Y m ố như mạng trang của o à i phi, đ ờ n g trang h hài đã hận họ i ê n đã t đến Nếu tận Sương n Tủy. Nếu như hoài ư trang h phi không phòng bị một chiêu đột kích bất ngờ hơn nữa lại là hai lưỡi búa l ằ n g lệ nhuộm này vậy thì chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm nhưng mà dường như trang hoài phi lại đã chờ đợi từ lâu y hoàn toàn không hề kinh ngạc cũng chẳng bất ngờ Đường động, đã đào, đó đào kiếm cùng đưa người lưỡi thời thiên nhặt cũng lên ngăn chặn hài hai cuối kiếm. kiếm lại. vừa Sau y cầm kịp bố xưa nay hiếm khi y dùng đao cũng lại chẳng bao giờ xử kiếm nhưng mà y v ù n g đao lên múa kiếm lên có hình có cách có uy có thế lúc đao kiếm chạm nhau hoa lửa bắn ra tùng tóe trong gió nghe như là có một tiếng cười ngắn gọn nhưng sắc lạnh đao và kiếm của y đã cười một tiếng sau đó đình đang hai lưỡi phi phủ một trắng một đen đã bị chặt lại Thế công của đường thiên hải phái phi phụ công lực lại không bằng hai thành của từ mặc nhiên nếu như để cho từ phi phụ phát chiêu về trang hoài phi liệu có thể dễ dàng chống đỡ được hai lưỡi búa này không đáng tiếc từ m ặ t nhìn đã chết trong tay của đường lang rồi một chiều chưa thể nào sát địch đường thiên hải vốn lại còn muốn truy kích vốn là nhưng mà y vốn không muốn tiếp tục tấn công tại sao vậy đây là thời cơ tốt cơ mà đ à o kiếm t r a n g hoài phi đá gáy mà đường thiên hải vẫn còn tuyệt chiều nữa nhưng mà y không độc đậy giống như là một hạt trâu đang lăn đột nhiên lại bị người ta dấm lên vậy t h ế t h ú đã độc lúc này trang mới nói hết lời công lực của t a đã gần phục hồi hồi ngáy cẩn thận bây giờ đường thiên hải đã xuất thủ với trang hoài phi xem ra trang hoài phi tuyệt đối đã có đề phòng từ trước nếu đã như vậy trang đột nhiên đánh ra một t r ư ờ n g phách không chẳng không đánh người cũng chẳng đánh vào trong vườn mà lại xuất t r ư ờ n g về phía rừng trúc bên ngoài vườn trượng p h ò n g rú lên giữa q u ầ n p h ò n g lá trúc xào x ạ c nhưng không đ ụ g cũng đã không gãy cảnh mà chỉ phát ra những tiếng rít như tiếng sáo một t r ư ờ n g của thiết thủ cơ hồ giống như hoàn toàn không có mục đích hơn nữa còn đánh vào trong khoảng không chống giống thiết thủ đánh ra một t r ư ờ n g nòi này lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng đan điền khí h à i lập tức trở nên trống không như trước lúc này hạ thất khiêu và hà nhĩ mông song song lướt tới cơ hồ là cùng lúc cùng đến nơi bọn y là một tả một hữu kẹp chặt lấy chàng một v ư ơ n song chỉ chọc vào mắt một vỗ thẳng một t r ư ờ n g x u ố n g thiên linh cái thiết thủ vốn định động thủ nhưng mà vừa đánh ra một trường cả người đã trống giống sau đó tim đập liên hồi t a i ủ mắt hòa sau đó lại là một cơn cực khoái lan truyền ra khắp châu thần rồi lại là tình trạng lại như lúc ban đầu chàng không xử ra được một chút lực đạo nào nữa không thể nào cử động xem ra chàng lại sắp bị chế phục lần nữa hơn nữa chỉ sợ tao ngộ của đường thiên hải cũng giống như chàng hai người trước sau thoát hiểm nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn đã đủ đ ể xuất ra một chiêu thậm chí lại còn ngắn hơn nữa sau đó Hãy cho kênh Ghiền subscribe vì vậy Hạ thủ trung xuất xuống ngay kim vừa xuất thủ, đã vỗ đã b á cho hội đại huyệt của thiết thủ. Hạ nhí mông trỏ, giữa, danh hay. Hai chập chọc thẳng vột đại lại giữa, trỏ, út một, của mông dùng bốn ngón ngón làm và v à sông sợ Phản giống như mục của chỉ thủ. thiết vất, dù n g m ộ tay ngón t thôi thì sẽ không sẽ của h chàng. Cho ọ c được c mù mắt dù tay của thiết thủ do thép luyện thành thân hình được đúc bằng sắt nhưng mà bất luận như thế nào song mục của chàng không thể nào là một đôi thiết nhãn còn bách hội huyệt là đại huyệt trên cơ thể cho dù đầu của chàng có cứng rắn như thép Cũng khó mà đỡ nổi một trọng kích của chàng còn kích Cũng lại chẳng có năng lực chống đỡ. Thậm chí cả năng lực cũng còn nổi trọng Hồng Huống không năng hoàn năng năng né tránh không Đúng Giờ khó khả hồ Thậm mà một Miu đỡ đây đã đỡ lại vừa à Chàng Hoài o sát đột na nhiên lên đó Phi gầm d n g t y Vừa rồi khi thiết thủ đánh bay ra hai tạng đá có độc của đường thiên hải t h ầ y y cũng đã gầm lên một tiếng như vậy nhưng có điều vừa rồi lúc y hét lên đường thiên hải đương nhiên lại không thù tay thiết thủ cũng Còn vẫn động thủ giúp thủ hai giờ, y. bây cả Nhĩ Mông và Tạ không i m Trung đều n ấ xuất t thủ. Trang hết toàn thủ. tay thiết để đình nên, người dừng vẫn Bốn ngón hỏi phi hai hai chưa cách ra vừa dừng lại. lại đã lực Xem cả sau chớp mắt tuy chàng đã mất đi năng lực né tránh nhưng mà như thế nào cũng vẫn chớp mắt được mới phải xem ra chàng cũng không muốn tìm đối phương sẽ ra tay với mình chàng hoài phi dường như l à có hơi ngạc nhiên làm sao huynh lại biết được ta sẽ không giết chết huynh thiết thủ lại đ i ề m đạm đáp đương nhiên huynh sẽ không giết chết ta đâu chàng hoài phi lại bực bội gắt tại sao ta lại không giết huynh được thiết thủ lại mỉm cười vậy tại sao huynh lại phải giết chết ta chàng hoài phi chán nản nêu ra một lý do <cười> ít nhất ta cũng nên giết huynh để diệt khẩu thiết thủ lại nói vậy tại sao huynh lại kêu bọn họ phải dừng tay chàng hoài phi lại càng bực tức trước khi ta kêu hai người đó dừng tay huynh vẫn không hề sợ hãi thiết thủ lại nói đó là bởi vì vừa rồi khi mà đường thiên hải thi triển dân lục u linh huynh đất cầu hắn dừng tay một lần rồi chàng hoài phi lại cười gần <cười> ta đã kêu hắn dừng tay không có nghĩa là ta nhất định là sẽ không có giết chết huynh nói không chừng là ta muốn đích thân giết chết huynh thì sao thiết thủ lại cười cười vậy giết ta có lợi gì cho huynh chàng hoài phi lại buông ra một câu ít nhất ta cũng sẽ bớt đi được một địch nhân thiết thủ lắc đầu h u ư n h sẽ chỉ bớt đi một bằng hữu thôi chàng hoài phi ngạc nhiên huynh vẫn gọi ta là bằng hữu sao thiết thủ lại mỉm cười nhất nhật vì hữu i trung thân giao tình bằng hữu là bằng hữu làm gì có chuyện hôm nay là bằng hữu và ngày mai đã là nước tương đâu t r à n g hoài phi lại ngượng ngùng nói nhưng ta đã làm ra những chuyện như thế này không phải là trước đây huỳnh luôn thề bất l ư ỡ n g tập với c ả lũ giặc cướp hay sao thiết thủ lại hỏi ngược lại vậy huỳnh đã làm những chuyện gì t r à n g hoài phi nhất thời không biết nên trả lời chàng thế nào thiết thủ lại nói tiếp thậm chí huỳnh lại còn không đích thân sát tử đường lang t r à n g hoài phi lại khé d ặ n h ắ n một tiếng thiết thủ lại nói huynh có cướp bóc tiền tài của ai chăng t r à n g hoài phi lại ấp úng nhưng nhưng mà thiết thủ lại lập tức ngắt lời đó là tiền tài bất nghĩa mà ngôi thiết d ự c đã cướp đoạt huynh chỉ thay hắn bảo quản mà thôi t r à n g hoài phi bị chàng nói cho xứng người thiết thủ lại nói huynh đã sát nhân phóng hỏa làm những chuyện tán g tận thiên lương hay chưa nếu như chưa vậy thì hôm nay huynh vẫn là bổ khoái lại cũng giống như ta vậy huỳnh vẫn còn chưa đủ thử cách để làm tặc đâu chàng hoài phi lại cố ý gần giọng nói nhưng mà bây giờ ta sắp đ ạ i khai sát giới đó huỳnh thử cho ta một lý do để không giết chết huỳnh đi thiết thủ lại chậm rãi bởi vì huỳnh không muốn giết ta chàng hoài phi kêu lên một tiếng quái dị cái gì thiết thủ lại b ồ i thêm một câu huỳnh cũng không dám giết ta chàng hoài phi giống như lửa đổi thêm dầu Ta k h à n g hoài u n h s a phi lại nhìn c h ă m c h ă m và o thiết thủ ngón tay của y từ từ bấm sâu vào trong đùi chỉ cần khẽ cất tay là có thể hạ sát thủ chàng thiết thủ bây giờ đã mất đi năng lực phản kích phản kháng nhưng mà nét mặt của chàng vẫn điểm t ĩ n h chấn định như thái sơn thậm chí lại còn hơi mỉm cười Giống như đang đọc được một cuốn, Sáng đáng hân thường、vậy. Dường như chàng cuốn như hân như được đọc một vậy kỳ h hề quan tâm, Thậm chí lại chàng một chút nào để ý đến việc kết cục, Cho sinh ô n quan nào đến liên quan đến g tâm một kết kết tử việc cục cục có lại để đó ý và k dù thực chàng vẫn rất quan tâm ít nhất thì chàng vẫn đối thoại với c h à n g hoài vi đó là bởi vì chàng nhận ra nữ tử nấp phía sau a n cá đó vẫn đang tự tử nhức đ ộ n g cho dù nàng đã cố gắng hết sức để tránh đi kinh động đến người khác nhưng mà vì nàng không biết v á công lại càng chẳng biết khinh công nên nàng lại nhức độc cực kỳ chậm chạp cũng cực kỳ gian khổ hơn nữa cũng rất dễ dàng bị hạng cao thủ kiêm tu nội ngoại giống như trang hoài phi phát hiện vì vậy chàng mới không ngừng nói chuyện hơn nữa lại còn cố ý kích nộ để cho dẫn dụ sự chú ý của y về mình cuối cùng trang hoài phi đành phải thở dài nói ôi ta đã thua rồi y nói ta không giết huỳnh không huỳnh đã thắng rồi huỳnh thắng chính bản thân của mình thiết thù lại cười huỳnh không giết chết ta Là Huynh đã Chang i ế n thắng bản thân c ủ h u y h đánh bại chính mình lại còn khó hơn mọi thứ h đời. còn trên n n bại lại mọi ư mà có điều...、Chàng、hỏi phi quay sang nói với hà nhĩ mông. Nếu như người muốn giết chết kẻ này thì cứ giết chết y đi. s ĩ khả sát bất khả nhục lại càng không để ý đến khiến cho y mù l o à giữa chúng ta và y không có thù sâu sắc đến mức như vậy. Nếu như người không đâm vào mắt thì ta đã có thể để cho người giết chết y giống như là giết chết phi đường lang rồi nói cho cùng trang hoài phi vẫn biểu lệ ộ ra ra, trường, rất ra ra thừa tay của sao y y y thầy y y y thực giết thực, sát thủ những người có mặt tại đường trường, tất đều thở vào nhẹ nhóm. Bởi vì y không giết chết thiết thủ, thể thể thiết thủ, tại khi nhận, không hạ những nhẹ nhóm. không không khác. Nhưng Hồng đánh không có có cũng cũng vẫn vào vì với muốn người. người đường nào người súng mà mà Miêu đều đầu Bởi Kỳ ủ dũ sẽ l n hình cho Hồng Hoài Phi h dừng Trang Miêu tay? lệ hình như cũng đã tỉnh ngộ ra được sơ hở này cho nên đã bổ sung ngay a y Còn cái c ngươi, một trường sung thiên linh một bổ ủ Đó là người tự sau đó y liền quay sang nhìn thiết thủ lại đắc ý. dù sao chúng ta vẫn còn là bằng hữu cho nên đương nhiên ta sẽ là biết rõ về huynh hơn những kẻ khác một chút có phải không ta bảo h ồ n g m i u dừng lại không phải là bởi vì sợ huynh chết mà là bởi vì sợ huynh chạy mất hiểu chưa <cười> hiểu rồi t h ế t h ủ cười nói chỉ còn một điểm nữa không hiểu Giữa cổ huynh đã hạ thứ độc gì mà lại khiến cho ta có cảm giác phiêu hốt lạ lùng như vậy độc sao nói tới đây cùng h nhảy cạnh Hai khẽ dậy, lại thấy đường thiên hài đã phát động thế công. Cả thiết thủ dường như cũng đã khôi phục lại năng lực hoạt động, nhưng mà thì vẫn chưa. Nôn nóng, ngầm vận chuyển, huyền công, nhưng mà vẫn hoàn toàn vô hiệu, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của phục â n đang bên mộng sơn. mộng sơn run đường động công. dường cũng năng động, vẫn nôn nóng, ngầm vận công, vẫn toàn toàn nguyên. Cả dậy, y y Y y mắt mà mà lướt tới tạ tạ đã đã vai gì lại lại lực có của c vô dấu lúc đó đường thiên hải đột nhiên bất động tại chỗ đó còn thiết thủ cũng đã bị chế trụ lần thứ hai còn bản thân y thì vẫn còn là một con cá trong băng h o ả nhưng g ố tốt t tin nhất Trang thể tỏ Hoài Phi n duy h là có vệ. Ý như là k h ô giết Trang không giết Nhưng thiết lại chết chết thủ, có lẽ họ lẽ y đâu.、Nhưng、mà ngay sau đó y lại nghĩ đến sử sách đời đời đều ghi chép không giết người ngoài không có nghĩa là không giết người mình có những kẻ chỉ chuyên đi sát hại người trong nhà đó thôi t r a n g hoài phi bỏ qua cho thiết thủ rất có thể là để mua chuộc để lung lạc không chắc là đối phương sẽ bỏ qua cho y như vậy y vừa nôn nóng vừa hoảng hốt vừa lo âu s ư ơ n g c h ầ m phía sau đột nhiên lại kêu rắc một tiếng tựa như là núi lửa bộc phát bắn ra một thứ nóng bỏng màu trắng lục rồi lại tự nhiên cơ thể y đã động đậy được đây là niềm vui đến muộn nhưng mà đến muộn còn hơn không tới hai vai của y vừa k h ẽ động đã lập tức sử ra sơn ảnh thần công h u y ễ n mộng đại pháp y lại không luyến chiến nữa mà chỉ cầu giữ mạng phóng ra toàn cầu để v ệ tìm vệ binh có điều y lại vừa k h ẽ động c h à n g hoài p h i đã lướt tới giống như một bóng ma Áp sát thân hình. Càng tay đã ở trên đ u i đã hát lên, ấn thang và hai ý hoại ở el và mát của tà mộng sơn. Khê cho ý tàn tân t a cung, dù luật tàn til tan. Zu chang hoài phi co bung tay, ý cũng sẽ không còn sức l u ậ để tay chin nữa. Chang hoài phi luật tụ bung tay, thắp xong ti thâm bà tay quay. Dian na, tốt nhất thi ngài không có nền cung đâu. Ta không có muốn ngài mất mặt chất bổ ha quật t đâu. Tân tay tà mộng sơn ở phía trước, nếu như không để ý nhìn sẽ tưởng rằng vì nghe lời trang hoài phi cho nên y mới đình thủ chứ không biết là trang hoài phi đã chế chủ h u y ệ t đạo của y trước tạ mộng m sơn đành phải ho lên một tiếng nữa ho lên bốn tiếng liên tiếp rồi y mới nói Người dùng như băng trùng thiên. Trang phi nói. Băng hỏa. Mộng Sơn lại chẳng hiểu gì. Thất trùng thiên? Đúng gì, gì. tại lại quái Hoài Phi lại hiểu đã độc Đó đó. thứ thế? thất Tạm Thất hỏa hỏa? sao là kỳ lần này là hạ nhĩ mông là người giải thích Phi phạm phục phương cắp phấn, phấn nhập nghiên thứ hoàn, hoàn, hỏa thiên. khi thời mất đi sức chiến đấu. Về sau, đã bị đường thiên hải hại chết, Họ thay chút hoàn thành được dược phấn, đổi tên là băng hỏa ngũ thiên. Chỉ hay chỗ dính hòa hôi, thể. gọi đi đổi biến đổi ngồi, đi già với tạm một tam mất mất. một nắm, nằm mổ xâm băng trùng dụng đường cũng ăn đường tên băng ngũ trùng cần nó sẽ hòa lẫn cùng với mồ hôi, xâm nhập vào trong cứu được dược sức cả dược dược, được dược được cơ Sau đấu. sau ra qua đã đã đã vào, vào là là là bị bị sẽ sẽ Về y t r ư ớ c t i ê n l à m c h o c ô n g l ự c của n g ư ờ i bị t r ú n g độc t i ê u t á n t r ư ờ n g h ợ p đối p h ư ơ n g có n ộ i l ự c t i n h thầm, v ậ n tụ công l ự c đề k h á n g t h ì rất dễ bị vỡ m ạ c h m á u mà c h ế t ư t h ê m và n h ị trùng t h i ê n lại có ý n ó i m ì n h cao m i n h hơn tam t r ù n g t h i ê n của h à phi phàm. h ô m nay ta đặc biệt c h ế ra b ă n g h ò a thất t r ù n g t h i ê n này để c h o tự t h ư ở n g t h ứ c c h í n h nghiệt t r ù n g do m ì n h lưu kênh lưu kênh lưu kênh lưu kênh l ư i kênh l ư i kênh lưu kênh lưu kênh lưu kênh lưu kênh lưu kênh lưu kênh sao? trong a của nữa ai ra vừa rồi, y xuất thủ nhanh ra sao lại Lúc là lớp lầy. là lão luyện, lặng là lớn. phải giống già giống rồi cũng con cá con cá Cả cũng cứng, cho có được độc ăn đáng này. không động Nhĩ Mông như ẩn bùn Hơn không động bùn trông như tảng bùn Không tưởng tượng tàn Hà hề khô thể thủ thế quà sấu sâu sâu sấu xuất và nào. đậy, đầm đậy. đất dây y một một một t ngũ quan của y chỉ có duy nhất mũi là động đậy không ngừng hô hấp hít thở ra vào lúc nói chuyện hay là lúc im lặng cũng đều như vậy vừa rồi ta đại nhân ngài chẳng có ra lệnh cho ta dùng ô thối thối và b ă n g hỏa ngũ trùng thiên để mà ra hại lão đại và thiết nhị gia còn gì ta đã thay ô thối thối bằng trác trác túy đó đó chính là thuốc giải của băng hòa ngũ trùng thiên sau đó đã liền bố trí băng hòa thất trùng thiên lên trên bốn chiếc ghế của các người ngài hạ lệnh hạ độc nay lại còn trúng độc rồi đó chẳng phải là nhân quả thì là gì Y vừa vừa nói, như săn. chó thở khịt khịt như chó săn. bên ngoài gió vẫn thét gào gầm gừ gào rú gió giống như muốn lập trí thổi bay của quả núi này thất trùng thiên hai luồng gió đối lưu gặp nhau phát ra những tiếng rú như thét gào người với người thì sao đường thiên hải tạ mộng sơn thiết thủ tam đại ca thủ đều đờ người ra ở đó vì những tư thế kỳ dị khác nhau hình dạng cổ quái đường thiên hải lại gầm gừ băng hỏa của ngươi không phải là băng hỏa ban đầu đương nhiên rồi của ta là thất trùng thiên nhiều hơn của ngươi đến hai tầng hai tầng tinh diệu nhất Hà Nhĩ Mông lại chớp chớp hai con mắt tì hí cổ quái, liếc xéo đường thiên hải, thì đã trúng độc rồi. Mới đầu thì không có gì dị dạng, nhưng mà chỉ cần động thủ, vận khí, chiêu, thì nó sẽ phát tác. Lúc phát tác là có cảm giác khoan khoái, mà vài Mông con đường nói Ngươi ngồi xuống trúng dạng, cần động vận trần nó con mắt mới cảm gì giác lại liếc Lúc là quái, rồi tiếp. rồi, cổ độc có tác. tác có vừa sau xéo tì đầu đã dị sẽ thư gián toàn thân t i n h khí phát tiết rồi chân khí tiểu thất hoàn toàn không thể nào cử động được có điều càng về sau sẽ càng ít khoan khoái thời gian tán công lại càng ngắn t hồng ế hiếu nếu thủ được, kỳ. Động thủ thì mới phát tác sao? Vậy thì nếu không động thủ thì không không h lại mới kỳ. Động động cầm được, sao? sao? Vậy miêu lại đứng bên cạnh lạnh lùng buông một câu không động t h ủ thì bọn ta còn hạ động để làm gì chứ tự nhiên ta sẽ có cách khiến cho các người phải động thú thế thủ không lấy đó làm giận vẫn thẳng thắn thừa nhận Điểm này, ta lĩnh giáo rồi. này, lĩnh ta chỗ à và n đường g tình diệu của băng hỏa thất trùng thiên lại chính là đem dược lực ban đầu thay đổi chế biến lại cố gắng không có gia giảm được dược lực sao cho không có trí mạng hà n h í mông rõ r à n g rất đắc ý với thứ độc dược mới này hắn dưng ợ c của Hạ tam Lạm hà của c Tam Hạ Hà h Lạm ú ta lại còn cao lại minh người bội. còn cả các hơn đường môn các người gấp dưng ợ c lực à y sẽ phát tác c đến 7 lần, n ũ có có nghĩa là nếu như không là tự h không u ố c cũng có ngoại lực hóa giải, ngoại sẽ l c cho dù công lực của các người có cao hơn cả nguyên thập tam hạn, giá cát sinh, vương tế thổ, lầm lình tố, vậy thì cũng chẳng phải là trải qua 7 lần tán công phục hóa thì hơn thập hạn, sinh, thổ, lình thì phải khôi tam qua giải. người nguyên giá vương tiền trải rồi mới lại Vậy vậy tế tố, tán dù lần lầm là đ ư ợ c công l ự c Có điều, càng điều, thời gian giữa mỗi về sau, lần đó sẽ lại c à này g ngắn. Thời gian Thời phục hồi c n chính là chỗ kỳ diệu nhất băng trùng thiên. Lần n g dài. diệu là à Đó chỗ của hòa thất kỳ thì thiết thủ đã nghe không hiểu lắm đường thiên hải dù sao cũng đã rất quen thuộc với dược phương băng hòa thế vậy cho nên lập tức lại hỏi vào điểm chính yếu Ý của người là từ khi bắt đầu chúng độc, chúng ta sẽ có lần cơ hội phục hồi công lực ta sao? người trúng lần nhĩ mông đầu. <cười> Đúng như gật khi hội hồi Hải là từ bắt thế. bầy đầu đầu. sẽ vì vậy mới gọi là thất trùng thiên đến lần thứ bảy chỉ cần không ai giết chết các ngươi được dược lực sẽ tự hóa giải giống như ngươi hoàn toàn không có c h ú n g độc tuyệt đối không thể nào chết được đường thiên hà lại dò hỏi tiếp người muốn nói tổng cộng có bảy lần tán công thời gian lần sau ngắn hơn lần trước lại còn thời gian khôi phục công lực lần sau lại còn dài hơn lần trước có phải không hà n h í bồng mông lại tiếp lời đúng rồi cũng có nghĩa là lần sau sau lần đầu tiên tán công chính là lần vừa rồi đó là dài nhất sau đó công lực sẽ đột nhiên hồi phục nhưng mà chỉ trong một khoáng chốc nó sẽ lại tiêu tán đi cứ như vậy càng lúc công lực sẽ càng khôi phục nhanh hơn thời gian sẽ càng dài và có điều khi d ự c lực hồi chuyển công vào trong tâm mạch thì sẽ tiêu tán toàn bộ chỉ có thể chờ đợi lần sau giữa mỗi lần mạch máu đều căng phồng lên rồi sẽ giải thoát giải thoát ra tất cả lạnh tựa như băng nóng tựa như lửa là bởi vì như thế cho có công, còn công cả lúc công lực của phục, chính chỗ có chính hỏa thật hỏa. hai thiết thủ thấm thiếng như khái nhưng thiên hại, không mình sẽ đột nhiên khôi nhiên hại nhất.、Ta、không hiểu. hỏi không Hồng nào nên nó tên băng Đúng băng lần tán này Nói vẫn năm lần tán nữa, tràng lân mộng sơn, đường Lần này, người có tiếng hỏi không ngờ Miêu. đó. Đó mới một một mùi mà mất mới gọi rồi. đại biết rồi lại đi. lại tạ đột đột là là là là là Sau Ta đã đều vậy, sẽ yếu vị nếu như muốn hạ độc nếu như đá hạ độc rồi thì cớ gì lại không dứt khoát độc chết đối phương luôn cho xong cớ gì phải hao tâm t ụ n được nghĩ ra cái thứ đồ chơi này để làm gì đúng là vô ích tạ kim trung lại bực bội nói mất công mất sức đặt đủ những thứ tên vạn nhất lại không tính toán chuẩn bị không có khống chế được đối phương ngược lại lại còn bị khống chế thì sao hạ tất lại phải tự tìm phiền phức điều chế ra một loại mê dược độc dược là thiền chức của tử đệ hạ tam lạp thí nghiệm những loại d ự c lực khác nhau đó là sở thích của lão hòa trang hoài phi lệ ngắt lời và còn chuyện sử dụng thứ độc dược cổ quái phiền phức này lại là ý của ta y lại trả lời thay cho hà nhĩ mông ta lại không muốn đối đầu cùng với thiết thủ ít nhất thì bây giờ cũng chưa phải là lúc đó nhưng mà ta cũng không muốn cho y chết ta đã nhân tuy rằng tử tế chẳng tử tế gì nhưng mà nói thế nào y cũng là một thượng t â của ta huống hồ còn là cha của luyến luyến ta không thể nào giết được đường thiên hải là đồng mưu cũng là đá chia tài sản y trước bất nghĩa với ngô đại nhân sau lại bất nghĩa với tạ đại nhân xem ra sau này khi mà xong chuyện rồi y cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu thêm nữa y l à còn ăn cắp tuyệt học của người khác sát nhân diệt khẩu làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý ta dĩ n h i ê n lại độc công độc phó đó cũng là hợp lý thôi nhưng mà dù sao y cũng là bởi vì tín nhiệm ta cho nên mới trúng kế ta lại không muốn chiếm tiện nghi này để kết liễu tính mạng của y thế cho nên vì vậy người lại dùng cái thứ b ằ n g h ò a thất trùng thiên này là hợp nhất thế thủ lên tiếng tiếp lời không độc chết bọn ta vừa cho chúng ta có cơ hội phản kháng nhưng mà lại không sợ chúng ta lật ngược tình thế tạ mộng sơn lại h ò khan một tiếng lạnh lùng y h ò khan để cho người ta biết được rằng trên đời này ngoại trừ hử lạnh cười lạnh còn có cả ho lạnh nữa nhưng mà cơ hội như vậy chẳng khác gì trói tay bịt mắt rồi lại còn đi giao t h ủ với người có đánh cũng vô ích giải dụ cũng vô dụng、ừ. hữu dụng chứ trang hoài phi lại trang trọng nói nhiều lắm các vị chỉ khôi phục được công lực lần nữa là chúng ta đã không ở đây phụng bồi nữa rồi khi được khi d ự c lực này tiếp tục phát huy ra tác dụng thì b ọ n ta đã cao chạy xa bay thành công triệt toái chúng ta đã đi rồi còn lại ba vị chẳng lẽ lại không có kết liễu ân k i ề u lẫn nhau sao nói ra thì cũng chẳng ngại chuyện ngày hôm nay tất cả đều đã bóc trần với nhau cả rồi đường thiên hải tạ mộng sơn độc kế không thành liệu hai vị có thể để cho thiết thủ sống ra khỏi đây được không tạ mộng sơn đường thiên hải cấu kết hạ độc thiết thủ liệu có bỏ qua cho hai kẻ phạm tội khác không đường thiên hải bán đứng tạ mộng sơn tạ mộng sơn định trừ đi đường thiên hải vậy hai vị có thể tạm thời bỏ qua h i ể m khích này hay không chuyện của các vị vẫn còn nhiều lắm chỉ cần công lực tạm thời khôi phục vậy thì vẫn còn chưa biết ai giết chết ai đâu chỉ sợ không đuổi k ị p bọn ta Mà lại đuổi còn có c n kịp thì ũ giờ vô ô dụng mà t h Ta đã làm được, vậy thì tự thì trí ta tốt Truy bắt ta. thuật tấu, ta một của đã được, được. độc được đã được đừng đầu. đó đào đây đâu. làm lộ. là là luận là mà ngoài phạm như cũng cũng Các có cũng cho vậy vị Vậy về hậu nhiên phó Hạ nhân nghề không phải là một kẻ ngoài nghề gì ứng sẵn quên, nên, nếu cũng i g bố bồ xấu kẻ đây tất cả mới hoàn toàn hiểu ra dụng ý thực sự của trang hoài phi khi mà tạo ra cục diện như vậy tạm hậu sơn so đo được mất một con rồi lại không khỏi kinh hoàng người không công bằng chàng hỏi phi lại ngẩn người ta không công bằng sao tạ mộng sơn lại h ò khan một tiếng kháng nghị tại sao dực lực phát tác ở trên người ta chậm nhất thời gian khôi phục lại cũng chậm nhất người có ý tá đào sát nhân muốn hại t á có phải không chàng hỏi phi lại cười, cười cười không phải là ta đã nói rồi sao giữa cuộc thì ngài vẫn là cha của luyến luyến nói gì thì nói ta vẫn sẽ để cho ngài một chút thể diện làm sao có thể biệt đái n g ạ i như vậy được h a i nhí mông lại cảm thấy mình cần đứng ra giải thích bèn nói đ ư ờ n thiên nhanh hơn g hài khôi phục đ ạ i lại nhân, hơn nữa lại có thể có c ầ mộng cự lâu hơn. Đó là bởi vì đã quen tiếp xúc lâu là quen hơn. thứ Đó đã đ bởi tiếp với vì c dực à y rồi, k h á n thể t ư ơ n g đối mạnh. Thiết mạnh. thủ thì vẫn ì nội lực thâm hậu, tự nhiên có thể khôi phục mạnh hơn sườn mộ khôi rồi. lực tự có phục thâm thể Tạm hậu, v hậm hực nói người làm ra cái chuyện như thế này lại c n muốn tà g ả nữ như cho người hay sao Trang phi im lặng hồi lâu, lại trầm giọng thành ta Ta lặng giọng khẩn nói. Chuyện này ta sẽ nói luyên luyến. luyến. Ta nghĩ giờ nàng ấy chắc chắn cũng gió giờ Hoài Phi hồi chắc im lại với lâu, ấy sẽ đến ã b i t được quá ử a sự thật rồi. Còn việc Còn nàng lúc ự a của Ta can chọn thế nào, thì đó là quyết định của nàng. Ta không can thiệp. h nào, nàng. Mụn Sơn quyết Tạ là đó lại n hắng nhất không g gả hò. Ta nhất quyết sẽ o này gái cho người phi. cho lúc Đến n đâu. Trừ phi. Đến lúc này, y vẫn chưa từ bỏ quyết định thuyết phục trang hoài phi gió vẫn gào rú bên ngoài thổi lên cây gió d ì rào dừng c h ố c sao sạc gió giống như thổi tới cùng đường cơn gió cùng đường lại càng hung càng bạo càng điên loạt Hiện Thiết thủ đột nhiên lại khai khẩu, chẳng khuyên giải nữa, cho dù Trang Hỏi Phi không tiện đối phó, với Hồng Mêu, cũng sẽ không khách khí. Chẳng không chuốc linh nhục. Một cái thất bại thì cần phải thừa nhận, đối mặt với thất Huỳnh không nhân, giờ diện rồi. lại tiếp giải tiện đối với Miêu, lại cái bại ràng Mộng Sơn nữa, Trang cũng muốn Mộng Sơn cần muốn án, án gây gây cục tục đã đột đối rõ Tạ Tạ tự Một mặt một bại không ra sợ sẽ sát nhân, không cướp y dù đó. với vụ lại không phụ t ì n h phụ nghĩa mà chỉ mang theo tăng vật rồi bỏ trốn chàng hoài phi lại cười cười chẳng phải đã có người chết rồi sao thiết thủ lại nói người chết nhưng mà không phải là do huynh giết chàng hoài phi lại cau mày huynh nên bớt biện hộ cho ta đi thì hơn thủ hạ của ta đã giết cũng có thể coi như là ta giết có điều ta làm bổ khóa nhiều năm lại luôn cảm thấy giết người quá nhiều mùi máu t a n h quá nồng rồi ta lại không thích thế bây giờ ngô đại nhân đã xảy ra chuyện ta không muốn làm một phạm nhân phạm nhân không phụ người không phụ mình nhưng vẫn có thể tiêu diêu pháp ngoại t h ờ i cung tiết nãi kiến phải có điều dù là như vậy cũng vẫn là phạm tội mà thế thủ nghe đến tiếng cuồng phong ở bên ngoài tiếng trung tiếng của ngân ở trong vườn và những lời cuồng ngôn tự đáy lòng của chàng hoài phi lại lấy làm cảm thái huỳnh vốn là một hào bồ đầu huỳnh không có nền ngốc nghếch như vậy nhưng ta là một bồ đầu nghèo chàng hoài phi lại nghiêm mặt cười cười nghèo đ ể n ó i Cả thiết ạ đại n â n cũng không định gả nữa như gã nghèo Thời cũng Thời mới i b được chi thủ i ế t của bậc a n Hào、vậy、hả tất, Huynh phải tính Thiết h làm toán Vậy tất t gì vẫn chưa hết hy vọng với tài năng của h u y n h thực sự h u y n h không cần phải làm vậy ít nhất cũng không cần bán mạng cho ngồi thiết thực chàng hoài phi lại cười bất lực <cười> nhưng mà ta đã làm rồi vậy thì phải làm sao đây chỉ có thể tiếp tục làm nữa thôi sau đó Thì lại quay a s người dặn Nhĩ Mông. Nhớ nhắc nhở ta đó. Nhĩ Mông cung kính. dò Hải Hải ta Tị t đó. r ớ c biết. n g ư nghèo trí đoản t r à n g hồi phi quay sang nói với thiết thủ Ta k h ô n g có g i ố n g h u y n h t a t r ê n có cao đ ư ờ n g dưới c ó một đám h u y n h đệ n g hồi è o hơn nhìn thấu cả ta. Ta đã r Cả có đời này, ta phi á á thêm n ữ a v ậ y thì cũng sang ẽ không b o giờ b ằ được t i đ ạ i d a n h bổ. Không n làm i quan ngũ p h ẩ phẩm. m và lục、phẩm. nếu như đã không thể nào phấn đấu vươn lên vậy thì hà cớ gì không có thả mình trôi theo dòng nước chìm sâu xuống dưới đáy đầm tuy không phải là ước nguyện của ta nhưng mà cũng có thể hoàn thành một chút t â m ý thiết thủ trầm mặc hồi lâu cuối cùng lên tiếng h u ỳ n h chấp ý như vậy ta cũng không khuyên nổi h u ỳ n h nữa có điều ta phải nhắc nhở h u ỳ n h nếu như hôm nay ta không chết vậy nhất định ta sẽ tìm bắt ngăn h u ỳ n h lại hảo chàng hỏi phi quát lên lên đi chữ hảo của y là biểu thị tán thành không để ý cách làm của thiết thủ còn lên là mệnh lệch mệnh lệnh hành động chữ hảo vừa thoát ra khỏi miệng hồng miêu đã động thần h ả i nhĩ m ô n g cũng đã động thủ hồng miêu lướt tới bên cạnh thiết thủ liên tiếp vỗ ba trưởng lên trên ba yếu huyệt của chàng b a huyệt đạo này vừa hay làm chân khí mới khôi phục của thiết thủ tắc nghẽn đây vốn là lần khôi phục công lực thứ ba của chàng chỉ là b a yếu huyệt này vừa bị phong tỏa chân khí chàng đã lập tức tắc nghẽn rồi đã tiêu tan đi chàng vẫn bất đường ộ n đứng tại đó. Thiên g đó. tại thủ chỉ biết chỉ c i điều, cười khổ. khổ Có v ẫ tốt. đ ư ờ n thiên hải thì kêu thả một tiếng, bởi vì Hà Nhĩ vì kêu Mông bởi đang ã đã xuất thủ trong Thiên hồi phục, cho dù chỉ trong khoảnh khắc Hải với Công lực cũng được. Đường đ dù định phát động công thế thì lại không ngờ hà nhĩ mông đã vung tay quét tới hai trường đường thiên hải bị đánh cho đầu váng mắt hoa người đã bị đối phương c u ắ p lấy đau đến tận tim phổi đau từ trong ra ngoài khí kình tiêu tán gục xuống y lại giống lên như con lợn bị chọc tiết ngươi chỉ cần khiến cho ta không phá giải được cơm chế thì vậy lại còn dày vò ta như vậy làm gì h ả i nhĩ mông lại cười khục khục vài tiếng <cười> ai bảo ngươi lại kết oán với ta trước vì ta nhìn ngươi không có thuận mắt cho nên ta mới giả t à i đó đừng có mà quên ta có ngoại hiệu là ác nhân mà sau mặt đường thiên hải lúc tím lúc đỏ đau đến nỗi run lên bần bật chàng hoài phi lúc này đã đi đến bên cạnh thiết thủ thấp giọng nói Chúng ta dù sao, cũng đã từng là bằng hữu. từng bằng ta sao, dù đã là Giết không dùng cũng Không cũng không xong. Hồng đi lại lợi. phải điều, trước khi đi thế đến Hồng Môn, Yến, thì ta Thả thì bất trách ta ta trước Huynh Huynh hạ sách như Huynh Huynh này. nỡ. oán Môn, Để được. Có vừa ẫ n nói đứng động rồi. Khi đường Thiên hải xuất thủ, Huynh cũng rồi. Khi Hải lại sẽ đã đã về vì v phía thủ, thấy kích. ta. Ta ta ra tay. Ta rất xuất rất cảm cảm cảm mà nói y vừa ra tay giải trừ mọi cấm chế cho thiết thủ coi điều lúc này bàng hòa thất trùng thiên đã phát tác lần thứ ba dù h u y ệ t đạo được phá giải thiết thủ muốn nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi trang hoài phi nghiêm nét mặt thở dài huynh không còn phải khuyên ta đâu không có được ích gì cả t h i ế thủ t lại định nói rồi lại thôi chẳng hoài phi đành phải dừng bước lắc đầu hùng nói đi t a n h ì n thấy hùng như thế này t h i ế thủ t nói luyên l u y ế n c ô n ư ơ n g chắc chắn sẽ rất khó x ử chẳng hoài phi cuối đầu c h ầ m mặc một hồi cuối cùng h ạ t h ấ p g i ọ n g nói thức lòng mà nói ta cũng thực sự yêu nàng ta không có muốn bỏ lỡ mối lưng duyên này nên kỳ của t a đã l ớ n cũng đã t r ả i qua đến mấy bận luyên á i nhưng vì quá nghèo lại không hề có công danh cho nên đều đã thất bại nếu như không phải thì cũng là không lọt vào trong mắt xanh của người khác về sau cũng lại chỉ gặp mặt nói vài ba câu là hết ta thì chẳng sao nhưng mà mẹ ta tuổi đã lớn rồi mong cháu nội đến phát cuồng bản thân ta cũng đã biết nếu như còn không thành thân chỉ sợ đời này kiếp này sẽ phải độc thân tới chết mà thôi ta chỉ cần đối đái với nàng thực lòng cùng với nàng rời ra khỏi c h ố n thị phi này xưa n à y nàng luôn luôn muốn ta d ẫ n đi thăm thú giang hồ chu du thiên hạ Còn thế a t ì cả thủ nghe như vậy nhịn không nổi lại buột miệng hỏi còn mẫu thân của huynh thì sao huynh đã sắp xếp ổn thỏa hay chưa chuyện này v à o vỡ lở để một mình lão nhân ra người ở đây vậy thì sẽ không tốt đâu c h a n g hoài phi cảm động nói đào ta huynh đã quan tâm ta đã n h ờ lão huynh để sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân rồi bằng không làm sao mà dám phóng tay như vậy chứ ta đã nghèo tới phát sợ rồi thất vọng quá nhiều rồi huống hồ vết thương ở chân ta càng ngày càng nghiêm trọng cả cái cần c â u cơm đó cũng sẽ không bao giờ d ù n g được nữa cho nên ta mới phải làm ra những cái chuyện như thế này đây lão cả huynh thân nửa ngôi cao lòng ra rộng lượng mấy chị e cũng không thể nào hiểu được lý do cam tâm làm ác của đám đinh trốn đáy bùn như bọn ta đâu thực ra tất cả đều như nhau thôi thế thủ lại cảm thán thở dài nơi bẩn thỉu nhất không phải là nhà sĩ đầy p h â n thối mà là triều đình khắp triều đều là q u y ề n quý điểm này huỳnh cũng không thể nào hiểu nổi đâu chàng ngưng lại một chút lại nghe tiếng gió thổi vù vù giống như đang khóc lại giống như đang cười bèn quyết định không tranh biện nữa lại chỉ chân thành nói ta thành thâm chúc phúc cho huỳnh và luyến luyến của nương được hạnh phúc mau đ i đ i nhớ ký đừng có để cho ta tìm thấy hai người đa t ạ huỳnh chàng h ỏ i phi lại nhìn chàng chăm chú ta đáp ứng với huỳnh tuyệt đối ta sẽ không để cho huỳnh tìm thấy bọn ta y hiểu ý thiết thủ bởi vì y đã từng là một bộ khoái cực kỳ tận chức cực kỳ tận tụy khi nghèo khí tiết chúng ta sẽ đổi thay chàng h ỏ i phi vẫn cười khổ cây r u n g thì lá r ụ n g người lai động thì phúc bạc người nghèo Thì trí ta từng Chúng càng đoạn Chúng ta đã lúc ầ n nữa thì rất là địch nhân、Chứ、không còn bằng nữa hữu Thì rất địch Chứ rồi là là l này hai nhĩ mộng đại khái đã tính toán thời gian sự tạm hồng sơn khôi phục lại công lực sẽ xuất thủ liệu mạng bèn bước tới chế chủ y trước chàng hoài phi thì quay sang phân phó hồng miêu người hãy m a u đưa lili cô nương và tùy tùng ra hoa thuyền trên bờ sông ta đã sắp xếp sự vụ ở đây xong t hà ì sẽ đưa n nhất g ấy ra đó. Bọn ọ đi phải Người trước, ta vẫn còn chuyện cứ nữa. vẫn nàng bảo xử lý y yên â m khiếu ô n cần g p h ả nghĩ ngợi gì cả. Không cần phải lo lắng cho ta. nhất gì phải cho Hải h i cả. k lo ta. dường như không muốn rời khỏi đây y l ệ hơi hơi lo lắng đi đi trang hoài phi thúc giục ở đây ta không chế được hồng miêu đ a n g phải cung kính khom người vậy tiểu nhân sẽ đi lão đ ạ i hãy b ả o trọng trước khi đi y l ệ còn đưa mắt ra hiệu cho h ả i nhĩ mông ý của y là đại khái mọi chuyện ở đây sẽ giao cả cho người người phải cố gắng bảo vệ lão đại hạ nhĩ m ô n g cũng k h ẽ gật đầu đại ý là người yên tâm ta sẽ tận hết sức lực chất cũng sẽ không tử sau đó y lại đưa tay ra hiệu cho trang hoài phi á n h m ắ t đầy vẻ chờ đợi thế thủ phát hiện ra một việc một sự thật trang hoài phi tuy là lãnh đạo hai thù hạ hạ nhĩ m ô n g và hạ nhất k h i ề u tác giàn phạm ác nhưng mà bọn họ vô cùng hiểu ý tưởng trợ đ ế n nhau hơn nữa lại vô cùng quan tâm tới an nguy của đối phương tuyệt đối không phải là phường ô hợp cuồng p h ò n g tiếng gió g ạ o rú tựa như là còn kèm cả tiếng trúc rì rào hồng miêu đi rồi một trong những tiếng bước chân lại còn nhẹ hơn cả tiếng mưa hà nhĩ mông quay người lại đang định hạ thủ với tạ mộng sơn thì y lại đột nhiên kêu lên chậm đã chậm đã hà nhĩ mông dừng hai con mắt của người chết đưa mắt nhìn y giống như là một người chết lạnh lùng nói Ngài đừng có mà kéo dài có kéo tạ h ờ i gian、nữa. Nói gì cũng vô dụng. nữa. vô Lão đ i giết ngài. bi của ta từ không là Đó l ắ mộng rồi. bi bi Từ sao? Còn ta thì từ Tạm sao? sẽ chưa Còn chắc là sẽ từ đâu. m sơn đột nhiên lại đổi giọng đe dọa tiểu lương đâu phải là người mà y có thể mua chuộc được tiểu lương chính là lương thất điều y là phó thủ của trang hoài phi cũng là tổng giáo đầu của quân địa phương xưa n à y rất nghe lời trang hoài phi trang hoài phi vừa nghe y nói như vậy cả người lập tức lại run lên y căng thẳng như là một mũi tên tên cũng không căng thẳng như vậy y giống như là một cây cung kéo càng hết cớ một mũi tên sắp phát đại nhân có ý gì trang hoài phi gằn giọng nói ý gì sao tạ mộng sơn hử l ạ i nếu như muôi người muốn người khác không biết vậy thì tốt nhất người đừng có làm n g ư ờ i tưởng nhờ người tới lén đưa đại nương đi thì có thể yên tâm cao gối mà ngủ sao t r a n g h o à i phi n g h i ê mặt m nói. Zu cô n g à i cũng là t h ư ợ n g t a của t a Ta không có muốn r a h ạ i ngài. n h ư n g m à n g à i cũng đừng có mà đem mẹ ta r a l à m trò đ ù a t ạ m ộ n g s ơ n leo ng d ù n g đáp. Ta đã sớm đ ề p h ò n g n g ư ơ i n d ở trò n à y r ồ i n g ư ơ i bảo lương thất đ i ề u d ẫ n m ẹ n g ư ơ i đ ế n sơn t â y l e n n g ư ơ i t ư ở n g r ằ n g t h ầ n không biết q u ỷ không h a y sao. <cười> đ ú n g l à n g u g dốt h ả i nhôm thấy t r a n g h o à i phi b i ế n sắc bên cười cười giống như là một mũi tên gần d ọ g h ỏ i tạ m ộ n g s ơ n n ó i m a u người đã làm gì t r á n g lại nước ta không có làm gì đâu t a mộng sơn để biết mình đã nắm được yếu huyệt của địch nhân ngữ điệu cũng đã lập tức an định hơn rất nhiều Chỉ là lương giáo đầu ăn của mặc của còn cũng cáo chẳng có cả. phải nhiên phải nhưng khó phải tránh là lương lại là làm này vào ngoài mà người, Người. ăn vẫn bên ứng tiếng. giáo gì với với đáp báo đầu sau ta, ta, dựa ta. ta ta Tự một y ấy, tạ mộng sơn biết rõ chàng đại nương trước mắt chính là vốn lớn nhất để cho y đàm phán với chàng hoài phi ta chỉ nói lường phó tổng hãy an trí cho lão nhân già ở một chỗ của ta mà thôi chàng hoài phi đưa tay lên lập tức ngăn nhà hà nhí mông xung động cũng ngăn cho y không được dị động y lạnh lùng hỏi tạ mộng sơn ngài muốn gì ta lại chẳng muốn gì hết tạ mộng sơn biết mình đang phản bại thành thắng ta lại muốn thuốc giải chàng hoài phi đưa mắt nhìn hà nhí mông hai nhĩ mùng vội vã nói được thuốc g i ả i không có vấn đề không có vấn đề gì cả t r a n g hoài phi lại nói nhưng mà ta lại có một chút vấn đề tạ mộng sơn ngập ngừng cảm giác như là vẫn chưa xoay chuyển được tình thế trong lòng không khỏi sợ hãi mẫu thân của ngươi nằm ở trong tay ta ngươi lại còn có vấn đề gì lớn hơn nữa t r a n g hoài phi gật đầu còn tạ mộng sơn lại vội hã vá hò lên một tiếng nói mau Trong phi nói, Làm sao mà ta biết sao cười <cười> nói hỏi phi Làm mà đột ư ợ c Già đang mẫu n ằ nhiên y lại bật ho bảy tám tiếng h ò giống như là một con chó đang g ặ p một cục xương một cục xương vừa to lại vừa nhiều thịt cười khổ lại còn đỡ cùng với tiếng h ò của y là một tiếng cành chốc lao sao càng lúc cành càng càng tràn một Tạm mừng mặt, hộ tiếng gần. sơn chốc sao ra đánh ầ y tự tin, lòng tin tràn trong lòng ngập mắt. Này, rất ít Xưa này, y bạn i tin rằng không nổ, không lộ hỉ, nộ ái ố ra ngoài, đối với mình chỉ là trăm lợi ể u Luôn luôn lộ lộ là nộ, tình mặt. trăm mình rằng, không không nộ hỉ, chỉ h cảm mà ra ra vô ố i điều, Chỉ có h t ắ g dàng không lợi lần được rồi, khiến cười bại này, đến nào nụ Đánh y đã đắc chế quá dễ kìm cho thể một ý. địch thủ đánh đúng chỗ yếu hại của hắn thì ra chẳng lúc k hỏi phi quả nhiên lại không phải hạng tốt lành gì xem ra đến gà luyến luyến cho ra xa công tử vậy thì tốt hơn nếu như không cho dù gà cho lương thất điều vậy thì cũng tốt ít nhất y cũng sẽ nghe lời hơn cả trang hoài v ì hơn nữa sẽ dễ dàng khống chế hơn nhiều khi mà y đang tính toán thì lương thất điều xuất hiện y đến chậm như vậy có thể là bởi vì y để trang đại đường nương đi trước trang đại nương là một lão phụ nhân hơn bảy mươi tuổi hơn nữa lại còn mù l o à lương thất điều là một kẻ thần cận bất kể là vì cẩn thận hay là sợ hãi y đi sau lưng trang đại nương tiến vào trong đúng là một hành động thông minh sau lưng y vẫn còn một người nữa đại để l à trợ thủ cho y tiếng ho đặc biệt của Tạ Mộng Sơn chính ho đặc của lương thất điều có gương mặt giống như một trái mướp đắng cho dù vui hay không vui hưng phấn hay là không hưng phấn y đều sẽ như vậy lúc nào cũng d i u d i u dĩ dĩ không cười và không cười giờ đây cũng vẫn là như vậy tạ mộng sơn vừa nhìn thấy y đã lộ rõ v ề cao hứng đưa đây thuốc giải tạ mộng sơn nói mẹ của ngươi đang nằm trong tay của ta trang đại nương lại kêu lên một tiếng con à con ở đâu lời nói đượm vẻ thê lương bà chắc chắn đ ã bị kinh hãi lại còn bị d à y vò nữa trên cổ bà đặt một thanh đao sắc bén lưỡi đao ánh lên một sắc xanh đầy sự ngụy dị trang hoài phi thấy nhói đau ở trong lòng một cảm giác v ẫ n nộ trào dâng hắn gần giọng nói được người thả người ta sẽ thả người ra không còn nữa tạ mộ sơn lại bắt đầu mặc cả được nước làm tới ta lại c n muốn tất cả kim ngân tài bảo của ngô thiết dực hai n h í mông lại quát lớn người không có thủ tín vừa rồi không phải là người đã nói rõ người chỉ cần thuốc giải thôi sao đó là ta muốn tạ m ộ sơn lại gian xảo ho lên vài tiếng nhưng mà ta cũng cần phải ăn nói với cả đám huỳnh đệ khác nữa chứ ăn nói sao hay lắm h ả i nhiễm ù n g tự nhiên là một con cá xấu giả mới phát hiện ra một vật săn tiến tới gần nơi nghỉ ngơi của nó chỉ đợi thời cơ là há miệng nuốt trọn người tham tài lại lấy người khác là m bình phong che chắn <cười> dù sao thì chúng ta cũng như nhau cả thôi tạ mộng sơn biết mình đã chiếm thế thượng phòng người đưa ta thuốc giải cho ta biết c h ỗ g i ấ u bảo tàng ta lấy được bảo vật rồi sẽ đảm bảo mẹ của người sẽ không thương tổn đến một sợi lồng tóc đường thiên hải thấy tạ mộng sơn có cơ hội xoay c h u y ệ n càn khôn liền kêu lên mộng ông còn ta thì sao người sao tạ mộng sơn nhất thời nhớ lại thủ cũ hận mới liền mắng cho một câu người đi chết đi gương mặt đường thiên hải đột nhiên tím ngắt thẹn quá hóa giận p h ấ n một nộ đến nỗi cực điểm nhưng mà lại không làm gì được tạ mộng sơn dù sao y vẫn đang là một con cá nằm trên thớt Trang mắt nhìn nhí mông. Hai người thống thất Trang thuốc thất trụng thiên thành thương thấy thích đưa hai sao nữa hai hỏa vừa sau nhìn nhĩ mông, người hận mình đã ý. Sao lại để cho loại người như lương thất điều chiếu cố cho Trang Đại Nương. Nhưng hơn không Bằng công, lượng, liền đã sử dụng luôn. giải. Hoài Phi Hải cho chiếu cho khó phối chế khi hợp, loại mà là lại lại điều Đại mới đã để đều được đã cả cố sợ sử ý, có xử y Vẫn Vì vậy con Muốn giải không phải là không được, Nhưng mà phải do đích thân như mong hóa giải. Hơn nữa con tốn công tốn giận nụ là là là lấy lầm mà chưa chế được thuốc được đích sức cả cố cười phải phải hải hóa hai khổ ra Đau ra rất đều đầu, một giải giải giải do bên ngoài gió thổi đến tận cùng của thế gian gió thổi cùng đường hồi chuyển càng nhanh các cao thủ trong vườn đang đứng ở cuối con đường giao p h ò n g đối lập đối phó với nhau chỉ lại là không biết ai thắng ai thua ai đúng ai sai mà thôi ta mộng mình, sơn đến chỉ biết không có thời gian chờ đợi các ngươi do dự đâu người của các ngươi sắp mang tài bảo sang sông ngươi định cầm chân chúng ta ở đây chắc Tiểu lời nói vẫn còn chưa dứt lương thất điều đã xuất đào kinh tâm hơn cả là lương thất điều đâm thẳng lưỡi đào vào bối tâm của trang đại nương t r a n g đ ạ i nương chí kêu p k l ê n một t i ế n g t h ả m thiết, m á u b ắ n r a tùng tay. h ô n g ngờ lương t h ấ t điều lại h ạ t h ủ bất dung t ì n h k h ô n g c h ỉ chàng hoài phi k i n h t â m m à cả t ạ m ộ n g s ơ n c ũ n g đ ộ n g phách. E vốn c h ỉ muốn u y h i ế p để t h ú c g i ụ c chàng hoài phi đưa thuốc dài. E không muốn k ế t thâm kêu với chàng hoài phi, khi mà công l ự c chưa k ị p hồi phục. E l ạ i không ngờ lương t h ấ t điều lại l à m như thế. E l ạ i c à n g không ngờ k ẻ xưa n a y luôn phối hợp hoàn hảo với mình, lại n g u si như vậy. E không tưởng tượng được sự t ì n h lại đ ế n nước này. Tôi nước này Cơ hội gió ố n như đã không còn đường nữa g g đã quay lại nữa rồi. i thổi từ trên núi cao u giống đó có tuyết trắng trăm đóng hàng trăm năm. x u như núi đến t à n trấn, đến h khu tới đây, v ờ n này thì lại không quay thì lại lại đá ư cùng đường vậy người thì sao hết chương hết tập ba mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh nhé. đi em biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ hẹn những khác gặp của đi ạ d a nhé Bổ, Hệ Phần h Liệt Lá Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lá Hổ.